232 Khoa học sai lầm. Đừng nhìn khoa học như là một cái vương miện mà bạn đội vào để cảm thấy đẹp hơn. Thay vào đó, hãy xem nó như là con bò cái. Nó cho bạn sữa và có thể nuôi sống bạn. Khoa học chỉ tốt đẹp khi nó giúp bạn trở thành một người tốt hơn. Khoa học nên nuôi dưỡng trí tuệ của bạn. Nó có thể tốt cho bạn Như thực phẩm tốt thì tốt cho bao tử bạn Hoặc nó có thể xấu cho bạn Khi nó không tươi hay không sạch Hay bạn quá lạm dụng nó Jock Lichtenberg từng nói Một học giả là một người có thể đã trải qua một giai đoạn dài học tập Nhưng điều này không có nghĩa là ông đã học được một cái gì đó Hoặc rằng ông ta đủ thông minh để làm như vậy Chú giả Có hai loại học giả A. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. chỉ có kiến thức từ chương nhưng thiếu minh triết. B vừa uyên bác vừa minh triết. Loại A rất nhiều, loại B rất hiếm. Trong câu này, Lichtenberg đang nói đến loại A.